Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Mo Ẩm, tác giả Lê Tuấn Vũ Sẽ tiếp theo cuộc hành trình của nhân vật chính Đi tìm hiểu về cái cái cái thuật Ẩm vô cùng tà ác cổ trùng kê Và sẽ xem xem cái bí mật của cha con nhà ông Mo Triệu Văn Thanh là gì Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Tương tác với tác giả và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lê Tuấn Vũ Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 của Mò ỉm. con đường núi gập cảnh chắc chở, như thể vừa ngắn lại. Đến một đoạn rừng đang mở rộng, cây cối bỗng nhiên thưa thớt, tạo thành một nơi có hình miệng phễu. Hút gió ào ạt thổi vào, đem theo một cái thú mùi ngai ngái, vừa lạ vừa quen. Thấy đoạn đã chạy xa về phía trước, tôi cũng vội vàng vén cây rừng chắn lối để mà đuổi theo. Ở trước mặt tôi, đoạn đã đứng chờ. đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn tôi qua khóe mắt đôi môi đỏ mọng tượng như chu sa nhếch lên thành một nét cười tôi tới nơi hồn hển vừa lấy sức cất lời ờ đến đến nơi chưa cô cô chạy nhanh quá tôi đuổi theo mà muốn đứt hơi ý lời còn chưa thoát ra khỏi cuống họng thì tiếng đã tắc nghẹn như là miếng giò ở trong cối đá cả người tôi như khựng lại ở trước quang cảnh bày ra trước mắt toàn thân của tôi lạnh buốt Như vừa được vớt lên từ dưới suối, khóe mắt của tôi giật giật như một kẻ bị động kinh thiên bẩm. Bởi lẽ trước mắt tôi bây giờ, đoàn đã quay hẳn người lại. Đôi mắt của cô sâu thẳm một cách dị thường, đang nhìn chăm chăm vào tôi, như muốn hút lấy hồn phách qua đôi mắt ấy vậy. Đôi mắt rực lên hừng hực bản chất hoang dại của núi rừng. Cái tinh thần mán thổ cùng với con dao dài sáng quắc sắc bén, chém cây không dính ngựa nhựa, vẫn cứ khe khẽ đưa lên hạ xuống. Và đằng sau lưng cô gái trẻ là cả một thung lũng, một thung lũng trồng đầy thuốc phiện. Đoàn đứng giữa tôi và cánh đồng hoa anh Túc, những búp hoa cả đỏ, cả vàng, cả tím. Dựt lên phủ kín cả thông lũng heo hút Tạo thành những dải màu lốm đống vô cùng đẹp mắt Nhưng ẩn trong đó là thứ độc diệt khủng khiếp Nốt hồn, thiêu đốt thân xác Những quả cây thuốc phiện to như là cái chén tống Căng tròn, vươn cao như những cái đầu Trò lưỡi dao người chồng, trích nhựa Nhiều năm về trước, người Pháp đã tự dùng thuốc phiện Để tiến hành chính sách ngu dân mị dân, rồi sau đó cách mạng tháng 8 nổ ra, chính phủ, quân đội, công an, cán bộ ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu đã mất không biết bao nhiêu công sức thuyết phục giáo dục để người dân biết rằng món quà của đám thực dân là cái thứ dược chất chết người. Ấy thế mà nay giữa một thông lũng vô danh ở Xín vần lại có một cánh đồng trồng thuốc phiện trải dài ngút tầm mắt. Nhưng không chỉ có thuốc phiện, có cô gái người dao, vừa ánh mắt sâu thăm thẳm như miệng vực, và còn có thêm cả một bóng người. Bóng người vừa quen thuộc, thân xác dã rời tàn tạ, da thịt đang nứt ra từng mảnh, vỡ ra như một miếng bánh kem để lâu dưới trời nắng. Thế nhưng dù cho có thay đổi đi đến đâu, chỉ cần thoáng nhìn qua tôi đã nhận ra, đó... Đò... đó chính là mạnh thằng mạnh đang đứng giữa cánh đồng hoa anh túc, dương đôi cặp mắt với đồng tử đã đổi thành màu trắng đục, nhìn tôi bằng vẻ kinh hoàng tột độ. Tôi thấy cánh tay của nó đưa lên cao, từng mảng thịt, từng thớ cơ, từng khúc xương đã rụng rời xuống. Một luồng gió lạnh buốt theo khe núi mà chảy vào trong thung lũng, tạo thành những âm thanh xào xạc thê lương. Mang theo cả tiếng vọng của oan hồn, văng vẳng như vọng lên từ cõi địa phủ. Vũ ơi, chạy đi, chạy đi. Đầu óc của tôi như choáng váng, tai ù đặc đi bị tiếng nói của các hồn ma xoáy vào màng nhĩ. Mắt của tôi hoa lên, cả người trao đảo. Đầu nhói bút tựa như có triệu mũi kim châm, bằng một phản xạ vô điều kiện. tôi đưa tay lên bịt tai bịt chặt lấy đôi mắt mắt nhắm nghiền lại dù bất giác ngồi thộp xuống như một nạn nhân trước một vụ nổ bom vậy cho đến khi phập một cái một âm thanh khô khốc quái dị cất lên rít qua tai làm cho mọi tiếng động khác lập tức chìm hẳn xuống tôi ngỡ ngàng mở chừng hai mắt sau tiếng phập gọn gàng là tiếng bước chân dồn dập trước mặt tôi lúc này là đoạn làn da trắng hồng ửng đỏ trước ánh mặt trời mịn bên ải từng ánh nắng xuyên qua tán lá cây phản chiếu thấp thoáng trên gương mặt trái xoan mịn màng đôi môi đỏ như chu sa lúc này đang bính lại nhưng mắt của đoàn mở lớn chừng chừng đã không còn sự dịu dàng vốn có đoàn lao về phía tôi khuôn mặt của cô ta thay đổi trong phút chốc làm tôi giật mình ngã ngửa về đằng sau đoàn như biến thành một con người khác cô ta rú lên Miệng của ta chu chéo lên hồi Bằng cả tiếng thổ Lẫn tiếng kinh Toàn là những âm thanh mà tôi không thể nào hiểu nổi Nhưng dưa quang từ trong khóe mắt Tôi nhận ra một vật loang loáng Đã kể sát ở bên vai Đó chính là con dao đi rừng của đoàn Nó nhắm thẳng về phía tôi Nhưng không trúng Cho nên cắm vào một thân cây ở đằng sau lưng Cái gì thế này Tôi tự hỏi ở trong đầu Mà những tưởng câu hỏi đã bật ra ngoài miệng. Khoảng cách giữa tôi và đoạn càng lúc càng rút ngắn. Tôi vẫn cứ bần thần như là một kẻ mất vế mất hồn. tứ chi đang chống đất. Tôi đỡ đẫn nửa tỉnh, nửa ngu ngơ. Cô ta đang làm gì vậy? Chỉ còn khoảng bốn bước chân, Đoàn sẽ chạm được vào người tôi. Như một phản xạ bản năng, tôi vụt đứng lên quay phát người toàn vùng chạy. Thế nhưng đã quá muộn. Cánh tay của đoạn đã tốm được tóc ở trên đầu tôi, giật lại thật mạnh không thương tiếc. Tôi cảm giác từng sợi tóc kéo theo da đầu đang đứt phần phật tung ra. Mắt của tôi nhòa lệ vì cơn đau đột ngột, hai tay nóng bừng lên như phải bỏng, sống mũi cay xẻ như là tôi vừa hít cả một đống hạt tiêu. Trong đầu của tôi vẫn không ngừng vang lên câu hỏi là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tôi bật ngửa ra đằng sau cả thân thể chưa đến 60 cân. Theo đào lôi của đoạn, vật xuống như là cây chuối. Đầu của tôi đập vào một thứ mềm mềm, không hề đau đớn. Là rêu sao? Không phải. Là nền đất, là càng không. Trong phút thất thần, sự bần thần biến mất. Tôi vùng dậy, tay tôi túm chặt cái thứ mềm mềm ở đằng sau đầu. Dưới hai bàn tay của tôi là lớp vải chàm, mỏng dính. Dưới lớp vài tràm là một sự mềm mại êm dịu mà tất cả đàn ông trên đời này đều khó cưỡng lại. Thưa ấy phập phồng, hồn hển. Hơi thở của tôi hòa vào làn hơi thoang thoảng hương thơm của cây rừng. Gió nối, ấm nóng và đầy sức sống đang tỏa ra từ cánh mũi xinh đẹp của cô gái người giao. Ánh mắt bừng bừng của đoạt như câu lại nổi giật. Tay cô ta đưa lên xé thành một vòng cung xé gió, nhanh như chớp. đặt lên má của tôi năm dấu ngón tay in đỏ rực tôi thấy đầu của tôi vẹo hẳn sang một bên sau cái tát như trời giáng mắt của tôi nở đau đó mắt hoa lên chập chờn khi sáng khi tối một lần nữa tôi lại lăn quay ra đất rồi lại lồm cồm bò rạch vừa định hỏi vừa toan xin lỗi nhưng một lần nữa cánh tay nho nhỏ đầy sức mạnh của đoàn không để cho tôi được in côi túm lấy vai tôi giật mạnh Làm tôi chối người úp mặt lên phần bụng trắng trẻo, đang lộ ra sau lớp áo mỏng manh. Giây phút bối rối ấy, tôi bị một âm thanh quái dị cắt ngang, và cả tiếng nói của đoạn cũng cất lên, làm cho tôi như sực tỉnh. Nhanh, nhanh lên, dậy đi, mắt, mắt, tránh ra, tránh ra ra. Tôi chống tay xuống đất cổ dướn lên, mặt tôi rời khỏi làn da bụng trắng trẻo mịn màng, để lập tức đối diện với một đám lông đen trũi. Mùi hôi thối nồng nặc sọc lên, cái nhớp nháp cái tanh tuổi. Chảy theo những dòng dung dịch trắng ẩn, nhẹo qua một cái mõm, cắm đầy răng nhọt. Cách tôi và đoàn chỉ vòn vẹn chưa đầy 5 mét. Mắt, con chó trột của nhà lão mo, Con chó quái dị to lớn, thường trõi chân sau, chống lưng uốn cong. Con mắt duy nhất của nó đang hừng hực lên sát đồ. Đôi môi của nó vén lên cao. Nhe ra hầm răng đầy tàn bạo Gió núi tràn lên ảo ạt Kéo qua thung lũng Đầy mùi nhựa cây thuốc phiện đang rỉ ra Qua những kẽ nứt ở trên thân Thoang thoảng và ngai ngái Cứ như là mùi thịt để lâu vậy Mặt của tôi ướt nhẹp mồ hôi Bị gió trướng hong cho lạnh buốt Nhưng không lạnh lẽo như con mắt độc nhất Tràn đầy sát cơ kê Cho đến lúc này tôi mới nhận ra Lũ chó mà mo triệu văn thanh nuôi Không phải là giống chó bình thường Mà nó là chó ngao. Tương truyền với người bản địa. Ngao không sinh mà được luyện. Nghĩa là từ khi nó mới đẻ. Con vật ấy cũng chỉ là một con chó bình thường mà thôi. Nhưng để luyện ngao, người ta dùng một phương pháp vô cùng tàn bạo. Đối tượng dùng luyện ngao là những đàn chó sơ sinh mới đẻ. Số lượng có thể là 3, 5, 7 hoặc là 9. Luôn luôn là số lẻ. Lũ chó sơ sinh ấy ngay từ lúc còn chưa mở mắt. Đã bị tách khỏi mẹ. Bị nhốt trong một cái khám đất đào nông. Đáy đầy nước. Ở trên che kín ánh mặt trời. Mỗi một ngày người ta sẽ mở nắp của cái khám đất kiểm tra một lần. Lúc xế chiều. Cận địa cách thiên, âm khí lạnh lẽo. Làm lũ chó bắt buộc kẻ sát lại với nhau. Lũ chó bị tách mẹ dĩ nhiên là khát sữa. Gầy mòn mà chết. những con còn sống sót dùng bản năng để người mùi của đồng loại đang thối rữa cố lết đến mà gặm nhấm ăn thịt chính anh em của mình để có sức mà tồn tại khi thịt ăn đã quen thì kể cả khi chưa mở mắt chúng vẫn tìm đến nhau để mà chiến đấu để mà tàn sát để mà dùng bản năng của loài ăn thịt lấy giết chóc chọn ra một kẻ sống sót cuối cùng lũ chó còn lại ấy được gọi là ngao Cách luyện ngao khiến tôi dùng mình nghĩ đến thuật luyện cổ trùng và con vật chột mắt đang đứng trước mặt tôi đây cũng chính là một dạng ngao như vậy. Từ lúc vừa sinh ra, nó đã quen mùi máu thịt, đã chịu cảnh tự sinh tự diệt. Bản năng tàn bạo đã chảy sẵn trong huyết quản. Thử hỏi một con người đủ chi giác, đủ cảm quan, được nuôi dưỡng bằng phương phức tàn bạo, vô nhân tính ấy, thì sẽ như thế nào đây? Huống chi là con chó, nhiều bản năng, ít lý trí. Nó sẽ còn kinh khủng đến đâu Trong lúc đắm vai của kẻ săn mồi Đang say máu Con vật tượng trưng cho sức mạnh hoang dã nguyên thủy Trừng trừng cái nhãn cầu màu vàng khè Như màu lửa Nhìn chúng tôi Ở trên cái cây gần chỗ tôi đang đứng ban nãy Tiếng ư ử phát ra đầy mệt mỏi Dòng máu nóng chạy dọc sống dao Nhỏ tông tòng xuống nền đất lạnh lẽo Bốc lên thành khói loang thoang thoáng mùi máu tanh lẫn vào trong gió Chảy xuống theo triền dốc Dính vào chân con chó trột Một con chó khác bị ghim chặt trên cây Bằng con dao của đoạn Khiến nó trông như là trái phá Vừa được châm ngòi Trong khoảnh khắc sẽ dùng mình phát nổ Một con chó đứng sau lưng con mắt Từ từ di chuyển sang bên Tạo thành ghế thế gọng kìm Vây chặt chúng tôi vào giữa Chuyện chuyện này là thế nào Cô, cô bảo chúng nó tránh xa ra Bọn chó này điên cả rồi sao Tôi run run hỏi Đoàn. đoản không thèm nhìn, nhưng cũng không giấu nổi sự hãi hùng. Không, không bảo được. Không bảo chúng nó được. Chúng nó, chúng nó chỉ nghe lời thầy em. Tôi chừng mắt, liếc nhanh cả hai con vật. Chúng vẫn đang thủ thế chờ dịp tấn công. Lão Triệu Văn Thanh. Thằng thầy mo tàn tật đã sai lũ chó này đến tận đây hay sao? Thế nhưng để làm gì? Để che giấu bí mật về cánh đồng thuốc phiện hay là còn vì điều gì khác? Đoàn vẫn ở bên cạnh tôi, hai tay giang ra như muốn che cho tôi khỏi hàm răng của con chó dữ. Sự run rẩy trên cánh tay của cô gái trẻ khiến trái tim anh hùng rơm của tôi, trong phút chốc như là rắn lại, trở thành sắt đá, muốn đứng ra bước lên để che chở cho cô ấy. Thế nhưng khi nhận ra, con dao rừng, vật hộ thân duy nhất vẫn còn ghim chặt ở trên thân cây, cái gồi che còn lăn lóc ở trên mặt đất. cả hai người chúng tôi tay không tấc sắt trái tim của tôi lại xẹp xuống như là quả bóng xì hơi toàn thân tôi rã rời chân tay run lẩy bẩy đầu gối như muốn rụng cả ra bảy chó vẫn đang thủ thế hình như chúng chưa tìm được cơ hội để tấn công tôi nép đằng sau vai của đoàn tôi thì thầm khẽ nói chuyện với cô Mày, bây giờ phải làm gì cậu có chạy được không Câu hỏi thở thãi mà vô dụng của tôi khiến cho đoàn không quay lại. Chỉ có tiếng nước bọt, nhuốt không có giống diếm. Tiếng cây rừng xào xạc cất lên. Và tiếng gầm gừ của hai con chó ngao quái dị. Đáp lại lời tôi. Vậy là cùng đường mạt lộ. Ngày hôm nay, nếu như chưa chết vì thứ cổ trùng sâu độc lỡ nhiễm qua thi hài của thằng bạn, thì rất có thể là tôi sẽ trở thành mồi trong miệng chó. Chịu đựng một cái chết thê thảm không kém gì Giữa lúc còn đang giã rời Than thân trách phận Thì bên tai tôi có tiếng nghiến răng rất nhẹ Ngay lập tức đoàn quay phát lại vỗ lên vai tôi Hét to như xé tan cả màn nhĩ Tản ra Chạy Chạy mau lên Mẹ kiếp cái con bé này Ở đâu ra cái thói, Thói thích làm là làm Không có nói trước, không có đánh động thế này. Tôi còn đang bối rối. Đoàn đã lao ngược về phía bìa rừng, chỗ cánh đồng anh Túc. Hai con chó hình như cũng bối rối giống tôi. ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của đoạn. Giữa người và chó, giữa địch và ta, bỗng chốc như có mối tương lên. Nhưng thời gian đâu có đồng cảm cho nhau. Nhìn nhận kiểu này thì có khác gì tôi cũng ngu như chó. 36 kế tổng vi thượng sách. Tôi trợn mắt nghiến răng, thắt cơ bụng gồng cơ chân, lao đi như tên vắn bắn, về phía mé rừng ngược lại. Mỗi một người tách ra một hướng khác nhau, ít nhiều cũng làm cho hai con súc sinh kia băn khoăn lưỡng lự Tôi nghĩ như vậy cho nên cũng thầm cảm phục đoạn. Còn trẻ người nhưng không có non dạ Thế nhưng ngẫm hay muôn sự tại trời, xưa nay nhân định thắng thiên liệu được mấy lần. Tôi còn đang hoan hỷ cho rằng Sẽ cắt đôi được hai con chó Thì nghe tiếng gầm gừ ở đằng sau Ngay sát sau lưng của tôi Trái với dự định Đuổi theo tôi không phải là một mà là cả hai con Ba con mắt hung tàn như than hồng rực cháy Hai cái mõm nhẹo dãi lầm trầm đầy răng nanh Hóa ra từ ban đầu Mục tiêu chúng nhắm đến là tôi Chứ không phải là con gái của lão thầy tà Chạy theo đoạn thì còn có cơ may giữ mạng Bây giờ tách ra, chẳng chóng thì chảy Số phận của tôi cũng sẽ bị hai cái mõm kia định đoạt Đường núi vốn, gặp gành hiểm trở Chân người thì dĩ nhiên không nhiều bằng chân chó Chẳng mấy chốc hai đầu gối của tôi đã nóng gian Bao nhiêu cơ bắp cao lo Tựa dồn hết vào hai ống quyển Cố dồn sức Học tốc, nốc gan Mà chạy thi với hai con hung thần ác sát Cứ chốc chốc tôi lại thấy thấp thoáng Hai cái bóng đen chạy vùn vụt sát ở bên vai. Trong đầu của tôi chỉ còn là ý nguyện cầu sinh thoáng lên trong tâm trí. Trời như mỗi lúc thêm u ám. cái lạnh lẽo của gió rừng thổi vào da thịt. Tưởng chừng như tử khí của chốn non thiêng. Cùng với hai cái mồm ngập ngụa toàn là bọt rãi. Đã khiến cho tôi hồn lìa khỏi xác. Nghĩ đến hai con chó. Nghĩ đến cái hoàng hốt của mình. Nghĩ đến hồn ma của thằng bạn hiện về. như thật như mơ nhắc nhở tôi chạy lại nghĩ đến những điều nguy khốn độc ác đầy bí hiểm của lão thầy mo như đêm tối ám mù cảnh vật sự sợ hãi như đã biến thành táo tợn đôi chân của tôi chạy như thể là quên cả cơn đau tôi thở không ra hơi tôi há mồm miệng vẫn thầm khấn mong cho mình được sống vậy mà sau lưng lúc nào tiếng chu man rợ tiếng thở hồng hộc Vẫn cứ bám sát. Tôi càng chạy lại càng cảm giác chậm đê. Bước đuổi thì lại càng nhanh hơn. Những đồi nối rừng rậm. Lại càng thêm kéo dài mãi. Đường lối gồ ghề vừa dính vừa trơn. Tôi cứ chúi vấp hoài. Trượt ngã mãi. Trăm lần tưởng chết. Nhưng đến một độ. Tôi bỗng nhiên thấy bên tai của mình. Tiếng hú hình như xa dần. Xa dần thưa thớt. Tôi lấy hết can đảm quay đầu lại, hai con vật đã thôi không đuổi nữa. Chúng giậm chân như ngựa phi nước kiệu, những con mắt vàng ờn, tỏa ra thứ khí quỷ dị, đang dõi theo tôi đầy hà hê. Bố, bố mày biết mà còn mà mày đuổi được... chữ tao còn chưa kịp cất lên trọn vẹn thì tôi thấy chân mình hẫng một nhịp, sau đó cả người của tôi tụt xuống. cây rừng cỏ rác hai con thú như thể cao lên tôi quay phát đầu lại nhìn xuống dưới chân ở dưới chân tôi mặt đất không còn nữa là một miệng vực sâu nuốt hun hút cả người không không không trời ơi dừng xe trước cổng đơn vị lúc mặt trời đã leo lên lưng chừng núi Cát Tùng mỉm cười với người lính gác rồi lại trỏ tay vào cái bình xăng. Anh lính trẻ nhìn thủ trưởng nhanh nhẹn chạy ra kéo cổng rồi đứng nghiêm theo điều lệch. Tay đưa lên ngang chán chào theo kiểu nhà binh. Dạ em chào thủ trưởng. Hôm nay đến phiên cậu trước à? Tùng gật đầu chào lại rồi ân cần hỏi. Chàng lính trẻ buông tay chỉnh lại dây đeo súng. Vâng thưa thủ trưởng, thủ trưởng đi đâu mà về giờ này? Cái xe nó làm sao à? Tùng gật đầu, thở hắt chán nản. Ừ, con bồ tớ nó già quá rồi. Tậm tà tậm tịt. Lúc đi qua bản có lỡ tay, đổ hơi thở một tí xăng thôi mà cũng chết máy. Phải dắt bộ đến mấy cây số đấy. Trang lính trẻ cười cười đáp. Đấy, thủ trưởng thấy chưa? Em đã bảo mấy lần rồi. Hết biên chế thì phải đến tuổi hưu. Thủ trưởng bỏ tiền ra, mua con Win tàu để cho nó lạnh. Tùng gật gù, có khi cũng phải cho nó giải ngũ thật. Tràng lính trẻ mau mồm mau miệng tự dưng im bặt, chăm chú nhìn Tùng. Ờ, sao mặt mũi thủ trưởng tái xanh tái xám như là người say thuốc lão thế kia? Anh đã ăn gì chưa? Tùng bất giác đưa tay lên mặt, sờ sờ thấy da rẻ của mình lạnh bút, hàng ria mép qua một đêm không cạo lầm trầm nhô lên, nhám nhám như là sờ vào giấy ráp. Tùng nhớ đến bát cơm bé tẹo sáng nay Ăn ở nhà lá mo thanh Sau quãng đường núi Đã ngấm hết vào trong bụng Cho nên chỉ cười cười, <cười> Đấy vội quá đan gì đâu Cậu nhắc mới làm bụng tấu sôi lên hồng ngọc rồi đây này Không biết là nhà ăn có còn gì không Có khi phải ra căng tin nào bắt mì vậy Chàng lính trẻ đỡ lấy cái xe cũ kỹ từ tay Tùng Rồi nhanh nhậu Thôi thủ trưởng vào ăn đi Để xe đấy em cất đi cho Tùng cười gật đầu ừ thôi vậy cậu cất hộ tôi tôi đói run cả tay nhưng mà nhanh lên đấy không có ai trông thấy lại mang tiếng là bỏ vị trí anh chàng nọ cười đáp thủ trưởng yên trí toàn là anh em với nhau có ai để ý đâu tùng vừa đi vừa ngoái đầu lại chào người lính trẻ rồi dạo bước tiến về phía căn tin ở bên mé trái của đơn vị biên phòng căng tin vốn là một cái tiệm tạp hóa cố định không mấy khi thiếu hàng từ đồ ăn thuốc lá rượu bia Chỉ cần là có, nhưng đó là ở trong các trường đại học, các công ty xí nghiệp ở dưới xuôi. Chứ ở trong cái chốn thâm sơn cùng cốc của miền biên ải này, thì diện mạo của cái căng tin lại trái ngược hoàn toàn. Nó tiêu điều sơ xác nhân viên lẫn chủ đều được kiêm nhiệm bởi một người. Đó là một bà lão người giao. Bà lão quá bộ, chồng chết sớm, chỉ có một đứa con trai cũng đóng quân trong doanh trại. Trước kia trong một lần chiến đấu với đám buôn thuốc phiện, cậu con trai của bà lão trúng đạn tử thương. Anh em lính ở trong đồn, thấy cảnh bà lão quá bụa, lại lo cho bà sức khỏe không ổn định, cho nên mới đón về đây. Dựng tạm cho bà một căn nhà lá ngay cạnh trong doanh, rồi cấp cho bà một số vốn còn con, do anh em ở trong đồn góp lại, để bà mở một cái căn tin bán chè thuốc. Tùng đứng trước cửa căn nhà lá, có tấm biển nền xanh, chữ trắng, ghi căng tin. Đoạn gọi vọng vào trong. Mẹ ơi! Cho con xin bắt mì tôm trứng cái nào? Ai đây? Bà lão vừa hỏi, vừa run run bước ra. Cái dáng lạnh của buổi sáng cuối thu. Nơi giữa núi rừng biên ải. Làm cho bà cụ như nhỏ bé. Chìm nghỉm trong cái áo ba đờ suy bộ đội. Vừa trông thấy Tùng. Bà cụ đã móng mém cười. Ô okay kìa, cái thằng này, sao lại ăn giờ này thế? Tùng vừa xoa bụng vừa đáp. À, đêm qua con có việc, đưa hai thằng bạn lên trên xín vần, gặp thầy mò thanh. Nhưng đường tối quá không về được luôn, rồi lại còn hỏng xe, cho nên đã kịp ăn uống gì đâu. Bà lão vừa nghe đến cái mò, tên mò thanh, khuôn mặt của bà bỗng tái nhọt, đôi mắt già nua. lèm nhèm nhìn vào tùng chằm chằm không chớp giây lâu sau bà cụ mới lên tiếng đoạn trầm giọng thầy mò mò thanh Chị... triệu văn thanh á mày đến đấy làm gì lên gặp cái thằng trời đánh đấy làm gì tùng nghe xong thì chợt ngớ người hắn ấp úng không biết trả lại làm sao Bà cụ già lại chép miệng lên tiếng. Cái thằng rời đầy đất đỏa đấy. Không có tốt đẹp gì đâu. Người ta tránh nó như tránh con hổ ý, Thêm sao mày lại vác mặt đi tìm nó? Dại, dại quá. Tùng rộng rôn rôn. Sao, sao người ta lại tránh ông Thanh à mẹ? À, tại ông là thầy Mo hay là vì sao? Ngày xưa ông Thanh cũng là bộ đội cơ mà. Bà già giơ một ngón tay chỉ lên trời. vung vẩy cứ như là người say rượu. Áo quần đó là của bộ đội. Nhưng hồn vía nó là con của quỷ. Của ma. Tránh xa nó ra con ạ. Thằng bộ đội nghe lời tao. tranh xa nó ra. Nó không có tốt đẹp gì đâu à. Tùng đang ngậm Ừ Không biết trả lời ra sao. Thì bà cụ. Đã trở vào trong, nói vọng ra. Trở tao, ngồi đi. Tao dán quả trứng, cái là xong ngay. Tùng ngồi xuống bên bậu cửa. Một chiếc ghế đầu thấp lẻ tè. Trước mặt là cái bàn ghép bằng mấy thanh gỗ tạp do các anh bộ đội ở trong đồn đóng giúp. Trầm tư, chọc chọc cái đầu chìa khóa vào lớp gỗ xù xì. Tùng cau mày nhớ lại tất cả những hình ảnh, những ký ức về lão Mo, Hay... chính xác phải gọi là thầy mo triệu văn thanh tùng biết được đến lão đầu tiên là bởi việc lão là con của ông thổ ti kim du kích đầu tiên được truy tặng huân chương vì đã dám đứng lên chống phỉ triệu văn thanh lớn lên cũng đi bộ đội nối tiếp truyền thống cách mạng của gia đình nhưng giữa lúc đang phát triển sự nghiệp đang phần phật cao vút như diều gặp gió nóng thì triệu văn thanh lại làm đơn xin xuất ngũ về quê khi đã đeo quân hàm thiếu tá Vì lý do gì mà lão xin xuất ngũ Các cán bộ ở trong đồn không ai biết Nhưng cũng ngay sau đó Lão biến mất khỏi xín vần một thời gian dài Người thì đoán Lão đã tự diễn biến tự chuyển hóa Trốn sang bên kia biên giới Có người lại nghĩ Đơn giản là lão chán Lão muốn du áo về quê Lão muốn tìm nơi khác để mà làm ăn sinh sống Thế nhưng sau đó vài năm Lão Thanh đột nhiên trở về Mang theo một đứa con gái Mà lão gọi là con Con bé xinh sắn khấu khỉnh Nhưng đến bản thân nó cũng không biết mẹ nó là ai Còn lão Thanh thì chỉ ngắn ngọn nói Mẹ nó đã chết sau khi sinh nở, Không muốn ai nhắc đến Để làm đau lòng cha con Từ đó về sau Lão ở tịt lại trong rừng Làm nghề bốc thuốc kiếm ăn Kim luôn cả bói ma trục quỷ Ai cần gì phải đến tận nhà lão tìm Và nơi mà người ta thấy lão xuất hiện nhiều hơn cả, chính là trạm y tế huyện Xín Vân. Chỗ họ băng bó cho những vết thương, cắt đi những phần chi cụt và cũng chính là nơi khâu bịt cái hố mắt không còn con ngươi của lão. Không ai biết vì sao lão già gặp nạn, họ chỉ đoán là bị thú dữ tấn công trong những lần đi hái thuốc. Những điều bí hiểm ly kỳ về lão Mo càng lúc càng được đồn thổi tăng phòng lên ở trong các phiên chợ. trong các mái nhà, trong những lời dì tai của kẻ, còn tin mê vào những điều mê tín huyền thuật. người ta tin lão thanh đang ngậm ngải tìm vàng, có kẻ lại nói là lão đã bị con ma vào rừng, nó bắt hồn bắt vế. bà có lẽ tránh vì vậy, mà bà cụ bán hàng ở trong căng tin của tùng mới có ấn tượng xấu với lão thầy mò họ triệu đến thế. còn đang chưa hết vẩn vơ suy nghĩ thì tiếng dép lê lòet quẹt ở trong nhà vang lên cùng với giọng nói ân cần của bà cụ nhắc nhở ăn nê này còn nóng đấy con ạ tùng tránh sang một bên để bà cụ đặt bát mì xuống bàn rồi lại tất tả lui vào gian trong bụng đang đói cồn cào có bát mì nóng nót lót giả thì chẳng khác nào kẻ buồn ngủ gặp được chiếu manh hí hửng vơ lấy đôi đũa đặt Ở trên miệng bát, không quản nước nóng phòng môi, cứ thế mà xì sụp chan chan, húp húp. Mì tôm hào hảo vốn, đắm mặn, mà bà cụ lúc ốp trứng đã quen tay bỏ vào một chút bột canh, cho nên bát mì lại càng mặn chát. Thế nhưng mà có lẽ vì đói, bát cơm nhỏ nhoi không lấp được cái dạ dày, bộ đội, vốn phải hay làm việc nặng, cho nên tổng cũng chả mấy quan tâm là mặn hay là nhạt. Bưng cả bát mì lên húp soạt một cái sạch nước. Thấy dưới đây bát vẫn còn vương lại. Vài miếng măng ớt, vừa trắng, vừa giòn. Gã lấy đũa gắp, bỏ vào mồm nhai, lim dim thích thú Tùng ăn xong khoan khoái vươn vai, đứng dậy, vỗ vỗ tay vào bụng. Mẹ ơi, con gửi tiền. Bà cụ lệt xẹt đi ra, tay còn ướt ướt chùi chùi lên lớp vải áo nhộm tràm Bà cụ cười móm mém như quên hẳn câu chuyện vừa rồi, xòe bàn tay. Giả lấy mày ba nghìn thôi. Tùng cao mày khẽ nhắc. Ờ okay, kì mẹ, sao lại thế? Bảy nghìn chứ. Chứ còn quả trứng cơ mà. Bà lão xua tay làm mặt giận. Chúng mày cho giả tiền mở hàng. Gà cũng là chúng mày chăm. Chúng mày cho ăn, chúng mày nuôi lớn. Giả lấy tiền của chúng mày là quá đáng rồi. Mày trả nhiều Lần sau già không bán nữa Tùng ái ngại nhìn bà cụ Rồi hắn để cả mấy nghìn lên bàn nước Vừa quay vội đi vừa nói con Thế thôi con để tiền ở đây Để ăn dần mẹ nhé Bà lão chậm chạp toan đuổi theo nhưng không kịp Thế nhưng Tùng mới chỉ đi được vài ba bước thì đột nhiên sững lại Hắn thấy đầu óc của mình quay cuồng Vạn vật trong trời đất như vần vũ Hai mắt của hắn hoa lên, nhìn một hóa thành hai, từ dưới ngực nhói lên một cơn đau mơ hồ, tựa như là có lưỡi dao nhọn hoắt đâm từ trước ra sau. Hắn hự lên một tiếng, rồi cúi gập người, đổ khuỵu cả hai chân quỳ mọp trên nền đất. Cơn đau bốt lan dần lan dần từ trong bụng tràn lên ngực, rồi trào qua cổ họng, vọt thành tia Phun qua những kẽ răng là hắn nôn. Sau những tiếng ụp mẹ giận người, hắn nôn như là một kẻ bụng rỗng mà nốc cho đầy rượu. Hắn thấy trước mặt mình mọi thứ như tối sầm đi. Nhưng không phải là trời vẫn sáng, nắng vẫn chiếu xuyên qua những tán lá đung đưa. Gió rừng vẫn thổi ào ào từ đỉnh núi Vọng đến tiếng chân người hốt hoảng, làm cho tiếng thú ở trong rừng và tiếng chim trên những tàn cây cao cũng náo động. Dường như cả đại ngàn Busan Cát Cả đỉnh Hoàng Liên Đều đang kinh hãi chết đến hoảng Hồn Tất cả anh em ở trong đồn Cả bà già bán quán Đều dọn người Đứng tím tái cả mặt Trước mặt họ là Tùng Trước mặt Tùng Từ trong cổ họng Nhão nhợt Bắn tung tóe trên sân là một màu đen đặc quánh Nhảy nhụa, Nhoe nhuét cứ như là nhựa đường Là hắc ín Trong cái thứ ghê giận ấy, là nhung nhúc những con đỉa trơn bóng, to như là ngón tay cái, dài đến cả gang đang quần quại, vẫy vùng, không khác gì gã đàn ông xấu xố, đang nằm co giật lên hồi, đôi mắt trợn lên toàn là lòng trắng. Bà cụ lịm người nín lặng, anh em xung quanh thì tái mặt thất kinh, chỉ có tiếng chim rừng, vừa tung cánh bay phụt lên cao, để lại những tiếng than thảm thiết não nề, như âm thanh của cổng trời. Đang kéo kẹt mở ra Đón thêm một kẻ khờ dại Đã hiến mình Cho ma rừng quỷ nối Tùng Tùng ơi Tùng Thủ trưởng Thủ trưởng Không Trời ơi Trung tâm y tế xín vần 10 giờ 5 phút, sáng thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2015. Chiếc cáng cứu thương sáng lên màu inox, được mấy người hộ lý vội vàng khiêng lên một chiếc xe sơn trắng, tô hình chữ thập đỏ, mới dừng ở trước cửa. Bô xe vẫn chậm chậm nhả ra những luồng khói trắng xanh nhẹ nhẹ bốc lên cao. Một anh bác sĩ người thấp bé chạy lật đật sau cái cáng, vừa cố đuổi theo chàng bác sĩ. Vừa ra lệnh Cẩn thận, cẩn thận một chút à, Này, rơi bệnh nhân ra bây giờ Thấy mấy người hộ lý Có vẻ như quá tập trung vào người bệnh Anh bác sĩ vòng ra trước Mở cửa, nhảy lên ghế phụ Nói với người tài xế Từ đây xuống đa khoa thành phố hết bao lâu à, nhanh nhất cũng phải hai tiếng đấy Bác sĩ lắc đầu gắt gỏng Lâu thế, vừa đi vừa ngủ à Người tài xế cau mày cãi Đi chứ, có phải là bài đâu Anh làm như là đường ở đây bằng phẳng thẳng tắp như đường dưới xuôi nhà anh ấy. Có giỏi thì anh lái đi tôi xem nào. Anh bác sĩ đối lý, dịu giọng Thôi được rồi. Anh, anh cố đi nhanh một chút. Mạng người là quan trọng. Gầm, mạng người quan trọng. Thế hey, mạng chúng tôi thì không đấy. Sơ sảy một cái là cả người cả xe lao xuống vực. Bao vụ như thế rồi, chờ có phải là ít đâu Anh bác sĩ không thèm để tâm đến những lời cằn nhằn của tay tài, tài xế. Anh đóng cửa xe. nhảy xuống đất rồi chui tọt luồn ra sau, nói với mấy người hộ lý: Các cậu không cần đi hết cả thế đâu, một người đi cùng với tôi, còn lại thì ở lại xe chật, các cậu nhảy hết lên thế này thì lấy đâu ra chỗ để tôi làm việc. Mấy người hộ lý hiền lành gật đầu, rồi khẩn trương nhảy xuống xe, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt tím tái, xanh xao lộ ra sau tấm chăn mỏng lấy từ trong bộ bạch Chỉ còn duy nhất một người nữa ở lại trong xe cùng bác sĩ, đợi tất cả yên vị. Bác sĩ trẻ mới vỗ vỗ vào ghế Lên đường đi bất tài Nhanh lên một chút Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu Thấy cửa sau đã đóng Lên gật đầu Ông nhà phanh tay Đạp côn vào xấu Chiếc xe cứu thương cũ kỹ bắt đầu lăn bánh ra khỏi khuôn viên trạm y tế huyện Rẽ sang con đường lổn nhổn đất đá Lâu cũ Lâu năm không trắng nhựa Ngồi sau buồng lái Vừa kiểm tra mạch đập của bệnh nhân Bác sĩ vừa ngẩng lên Nhìn người hộ lý Đoạn trầm giọng. cậu đã bao giờ thấy một bệnh nhân nào tương tự chưa? Anh chàng hộ lý chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu. Đúng thế thật, trong suốt thời gian công tác, từ khi còn học trong trường cho đến khi được ra ngoài, rồi được chuyển về đây, chưa bao giờ anh chứng kiến một người có cái tình trạng quái dị như thế này. Ngồi đối diện đang trao đảo theo chiếc xe khi nó rẽ vào đường cô, Vị bác sĩ cũng đang chật vật đo huyết áp thêm một lần nữa. Bằng vào con mắt nhà nghề, qua cặp kính dày cục như cái đít chai, anh bác sĩ chăm chú nhìn từng biểu hiện lâm sàng ở bên ngoài khuôn mặt của người bệnh. Da rẻ xanh xao tím tái, đôi môi khô nứt nẻ, có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. Ở trên mép còn dính lại một chút chất lỏng đen đặc quánh lại như nhựa đường, thoang thoảng mùi tanh, rất có thể là móng. và niêm mạc lòng trắng ở trong mắt đã nà vàng đồng tử bất động không có phản ứng với ánh đèn nhìn bệnh nhân của anh bây giờ giống như một người đã chết nếu như không còn hơi thở khò khè yếu ớt lâu lâu mới cất lên và trái tim mệt mỏi đang nghiến răng cò bóp ở trong lồng ngực báo hiệu ranh giới giữa hai cõi âm dương chỉ như còn là một đường tơ kệ tóc trong cuộc đời bác sĩ của mình anh chưa từng tiếp nhận một bệnh nhân nào có triệu chứng tương tự ở vùng này người ta vẫn còn quen với việc sống du canh du cư làm nương rẫy lối sống và cách ăn ở không thực sự chú ý đến vệ sinh cho nên cũng xuất hiện nhiều căn bệnh tỷ dụ như là kết lị tả và đặc biệt nhất là những căn bệnh ngoài da hoặc là đường ruột thế nhưng dù đã có ba bốn lần phải mổ bụng tiến hành phẫu thuật bốc giã từng đống rôn sán từ trong dạ dày con nào con đấy trắng ẩn dài loằng ngoằng Quấn quanh với nhau thành từng bối Anh cũng chưa bao giờ phải chứng kiến Lại có bệnh nhân Bị đẻ ký sinh Đẻ trứng, Làm tổ bên trong ổ bụng như vậy Từ phim chụp x quang Các thông tin chụp cắt lớp Nội soi thành dạ dày cho thấy Người bệnh đã bị rất nhiều đẻ ký sinh Chúng nhiều đến nỗi Mà dịch axit trong dạ dày Không tiêu hóa Cũng không kịp ăn mòn ấy thế mà bệnh nhân không hề hay biết chỉ đến khi anh lính này gục ngã trong khuôn viên đơn vị thì người ta mới phát hiện và vội vàng đưa anh nhập viện vị bác sĩ trẻ cất cái máy đo huyết áp về chỗ cũ thao ống ra khỏi tai rồi thì thầm lẩm bẩm như tự nói với cho mình nghe nhịp tim yếu quá chẳng biết là liệu có sống nổi đến khi xuống tuyến dưới hay không nữa người hộ lý tưởng cấp trên đang nói với mình lên tiếng lắc đầu phụ họa sợ quá bác sĩ nhỉ sao không? Sao ăn ở sinh hoạt kiểu gì? Mà lại để cho cả một đống đỉa ký sinh ở trong bụng thế này không biết. Lúc mấy chú bộ đội mang anh này vào đây. Còn cầm theo cả một xô. Trong cái lúc nhúc toàn đỉa là đỉa. Em em thấy. Mà cũng lợm giọng buồn nôn. Còn mấy cô y tá còn phải chạy vội ra ngoài đấy Bác sĩ gật đầu tiếp. Tôi cũng chưa thấy trường hợp nào tương tự đấy. Khiếp thật. Nhưng mà... Nhưng mà theo tôi đoán... bác sĩ ngừng lại vài giây như thể tìm lời giải đáp cho phù hợp sự im lặng ấy bị tiếng còi xe và tiếng nói của người hộ lý phá tan anh đoán cái gì cơ anh ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp rồi lại hướng đôi mắt trầm tư ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt của bệnh nhân giọng nói của anh lại càng trầm xuống gần như chìm hẳn bởi tiếng động cơ xe tôi đoán là người lính này đã tự nhốt chỗ đỉa này vào bụng Chứ không phải là do lũ đẻ tự động ký sinh đâu. Câu đói tuy rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho người hộ lý tái mặt. Bất giác ngồi thụt lại đằng sau. Dương mắt bàng hoàng nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi, rồi quay sang gương mặt tím tái của bệnh nhân. Cô chỉ vào người bệnh, rôn rôn, tự như là chưa nghe rõ. Là, là người này tự nuốt đẻ vào bụng sao? Bác sĩ gật đầu. Để là loài hút máu Thích sống bám trên da thịt của những động vật máu nóng Có đôi khi Chúng cũng tìm đường chạy lên những phần cao hơn Kín hơn trong cơ thể của vật chủ Nhiều trường hợp bị đỉa Chui vào hộ môn Âm đạo mà không biết Nhưng những trường hợp đó Và trong những môi trường đó Lại không phải là nơi thích hợp để giống ký sinh để phát triển Bởi vì nhiệt độ, độ pH và nhiều yếu tố khác Bởi thế Chúng sẽ tìm chỗ thoát ra ngay Ngày trước đã từng có nhiều tin đồn rằng là ở đến Trung Quốc, chúng đã hỏa chấn đỉa vào các loại thức ăn, đồ chơi, nhằm đầu độc người Việt. Độ những năm 2012-13, tin đồn ấy đâu đâu người ta cũng dì tay nhau. Người hộ lý gật đầu, nhưng vẫn im lặng chờ bác sĩ nói tiếp. Thế nhưng về mặt sinh học mà nói, đỉa không giống như run sán, chúng không thể tồn tại trong môi trường có độ pH cao như trong dạ dày người. trứng đỉa cũng vậy. Có khi trứng còn chưa kịp nở, để chưa kịp sinh sôi, đã bị axit dạ dày phân hủy, rồi tống hết ra ngoài. Nhưng trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại, số lượng đẻ quá lớn, lại xuất hiện đột ngột, làm axit trong bụng không tiêu hóa kịp, khiến cho lũ đẻ có thời gian hút cả máu lẫn dịch vị trong dạ dày, rồi ăn mòn thành dạ dày, chui luôn cả vào ổ bụng. Chỉ có thể là do chính bệnh nhân tự nuốt xuống một lượng đẻ rất lớn vào trong bụng mà thôi. Người hộ lý nhốt nước bọt trong cổ họng, rồi tự gặp người nôn khan, vì cảm giác kinh tòm trào dâng. Cố lấy lại bình tĩnh, người hộ lý chỉ tay vào bệnh nhân, nói nhỏ, như thể là sợ rằng sẽ đánh thức con bệnh. Nút, nút để ạ. Thế, thế chẳng lẽ đây là một người điên sao? Bộ đội họ tuyển quân kỹ lắm, bị tâm thần, bị tâm thần thì làm sao đi bộ đội? Bác sĩ nhìn người bệnh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, lắc đầu, chép miệng thở dài. Tôi cũng chịu. Giờ vẫn phải đưa xuống tiên giới, gấp rút phẫu thuật, gắp hết đỉa ra, chờ bệnh nhân tỉnh lại, rồi chúng ta mới kết luận được. Tuyến giới theo lời bác sĩ trẻ tuổi chính là bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Chiếc xe cứu thương bật còi hộ, ầm ý vang lên trên con đường núi ngoằn nghèo, lượn dốc quanh co với hàng trăm góc cua tay áo. Những chiếc container khổng lồ, nghe tiếng còi báo động thì vội vàng tránh ra đánh lái giạt sang một bên. Những người lái xe máy cũng hốt hoảng ngoái cổ nhìn theo, bóng của chiếc xe trắng toát, như là một hồn ma vụt qua thật nhanh trên con đường heo hút. Chìm chóc động trên những cành cây, cũng chìa ra trên mặt lộ. Những con thú nhỏ ẩn nấp, sâu trong rừng, bị tiếng còi ẩm ĩ đánh động, ngơ ngác, ngẩng cổ nhìn lên. Rồi giáo giác kêu lên những âm thanh ghê rợn. Cả quả núi trong phút chốc Dần dật chuyển mình Rồi rất nhanh lại trở về sự tịch mịch vốn có Cái tĩnh lặng đến giận người Như chứa được đầy bí ẩn Không có lời giải Ngồi sau cabin Anh bác sĩ liên tục nhìn vào màn hình Những đường thẳng màu xanh Vươn lên lao xuống Theo từng nhịp đập trong trái tim của người bệnh Rồi lại dướng cổ nhìn qua tấm kính chắn gió đường vẫn còn vòng vèo gấp khúc đầy đèo dốc chẳng khác gì bức điện tin đồ đang hiện lên trên màn ảnh thế nhưng ý nghĩ ấy bị anh nhanh chóng gạt đi so sánh như thế có khác nào nói lúc xuống đến đường tỉnh thì anh bộ đội này cũng chết ý nghĩ ấy làm cho lời tâm sự của anh trước một ca bệnh hiếm thấy vô cùng kỳ dị ngẩng mặt nhìn anh chàng bác sĩ nói thì anh tài xế ơi đi nhanh thêm một tí nữa được không mạch yếu lắm rồi qua tấm gương chiếu hậu bác sĩ cũng thấy trên khuôn mặt của anh tài xế đã lấm tấm mồ hôi đôi tay đã căng cứng gân xanh đã nổi hẳn lên do cầm vô lăng quá chắc anh tài xế không mở lời chỉ khẽ gật đầu rồi đè thêm lực vào chân ga quay hàm của anh bạnh ra hình như còn có cả tiếng nghiến răng khi kim đồng hồ công tơ mét đã nhích qua con số 70 mươi trong cabin xe cứu thương không khí căng thẳng choán đầy không gian chật hẹp và tù túng trời cuối thu ở miền bên ải gió từ sông chảy cuồn cuộn thổi lên theo triền núi luồn qua những khe cửa không đóng kín rít lên thành từng tiếng thê lương mang theo cái lạnh của hơi sưng nước thế nhưng ở đây khuôn mặt của ai cũng dấy lên vẻ lo âu sợ sệt lo âu vì đã từng chứng kiến chưa từng chứng kiến ca bệnh nào tương tự lo âu vì sợ rằng mạng sống của kẻ kia đã như ngọn đèn dầu trước gió chẳng biết là sẽ tắt lúc nào chiếc xe vẫn cứ hú còi inh ỏi lao vút lên qua những chiếc xe tải xe container Là bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang Nhận được mail chưa? In ra cho tôi xem nào Một giọng nói nửa như sốt ruột nửa như cáu gắt ra lệnh cho người hộ lý Anh chàng quay đầu lại Tay cầm một đống giấy A4 Đưa cho kẻ vừa lên tiếng ừ, đây, đây anh xem Sự nóng vội trên mặt của người kia không còn Thay vào đó là ánh mắt hốt hoảng Mười phần thì cả mười đều kinh hãi. Đôi đồng tử đen lái Hết giãn ra lại co vào Chú ý đến từng chi tiết trong bức ảnh chụp x-quang, chụp cắt lớp và nội soi trong ổ bụng. Cái quái gì thế này? Người hộ lý đứng lên, chỉ vào tấm hình, nói nhỏ nhẹ như đang giải thích. Đây là hình chụp x-quang, ổ bụng của bệnh nhân. Những vệt màu trắng hình nang này chính là... là... là đỉa đấy ạ. Người bác sĩ khó tính nóng nảy kia nhứng đôi mắt, nhìn hộ lý sau cặp lông mày rậm. đôi mắt nâu đen chớp chớp rồi cụp xuống dí tấm hình vào sát mắt miệng run run ừ, sao, sao lại thế này ở trong bức hình chụp x quang ổ bụng hiện lên mồn một là những vệt trắng hình nang hình ống đan sen vẩn vít nằm chồng đống vắt vẻo lên nhau Cuộn thành một bối khối đỉa ấy chui trong dạ dày của một bệnh nhân không biết là vô tình hay là hữu ý tạo thành hình một khối óc đúng là một khối óc người một khối óc bằng một lũ đỉa khổng lồ ký sinh ở trong bụng. Cổng bệnh viện Đa khoa Hà Giang, 13 giờ 27 phút. Chiếc xe cứu thương từ từ dừng lại, người tài xế nhà phanh chân nhưng nhanh nhẹn gạt phanh tay, mở tung cửa cabin lái, nhảy phát xuống sân bệnh viện, luồn ra cửa sau vặn tay nắm. Động tác cực kỳ thuần thục, thúc giục. Nào, nhanh lên, đến nơi rồi. vị bác sĩ trẻ gật đầu lấy lối cuối người chui khỏi thùng xe hộ lý đứng đằng sau phía cuối cám cứu thương ra hiệu cho người tài xế phụ đỡ một tay rồi cố gắng nhẹ nhàng hết sức để đưa bệnh nhân xuống tiếng chân rầm rập lao ra từ trong khu vực cấp cứu người hộ lý và tay bác sĩ nóng nảy lúc nãy cũng mới chạy đến vừa tới nơi đã hỏi dồn dập bệnh nhân đây phải không nhanh lên nhịp tim mạch đập huyết áp thế nào Không có thời gian giải thích đâu Dưới mức cho phép cả rồi Nhanh lên anh Còn nước còn tát Vị bác sĩ kia gật đầu Liếc vội qua khuôn mặt tím tái Đang dần mất đi sức sống Trên màn hình điện tim đồ Mạch mỗi lúc một yếu Nhịp tim mỗi lúc một chậm Những đường thẳng xuất hiện nhiều hơn Thế chỗ cho những đường gấp khúc Thể hiện Thay sự sống Cái chết Cánh cửa âm um ti đã đón Một chân của kẻ xấu xấu bước qua Giành giới mong manh giữa cõi người, cõi đất Bây giờ chỉ như là một đường kim, một sợi tóc Cả người tỉnh, người mê đều đang cố hết sức để giành giật với tử thần Để không cho sổ nam tào gạch tên của một người chưa muốn chết Sao trong người nó lại toàn là đệ thế này? Các cậu đã lấy hết ra chưa? Người bác sĩ lớn tuổi hơn vừa giúp hộ lý đẩy xe Vừa sẵn giọng hỏi Chàng bác sĩ trẻ ở trạm y tế xín vần hồn hển Nói trong tiếng thở Chúng tôi Chúng tôi không làm sao để lấy hết ra được Lũ đỉa đã vẩn đục thủng dạ dày Chui ra ngoài lục phủ ngũ tạng Chắc đây là một kẻ tâm thần Tôi đoán là anh ta đã tự nuốt một đống đỉa vào trong bụng Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu Không Không thể nào đâu Tùng nó không điên Không có người nào đang khỏe mạnh vui vẻ Bỗng dưng lại hóa điên cả ờ, Anh biết cậu ta sao Vị bác sĩ lớn tuổi gật đầu. Mẹ kiếp, nó nó là con tôi mà. Chàng bác sĩ trẻ ngẩn người, suýt nữa bị kéo luôn theo cái cáng cứu thương di động. Vị bác sĩ lớn tuổi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt của ông đã ngân ngấn nước. Sao lại thế này? Câu hỏi đó vang lên trong đầu của ông Bắc không biết bao nhiêu lần. Từ lúc ông đọc được tên bệnh nhân in trên bệnh án và những bức hình chụp x-quang ổ bụng, Lúc được tin trong đồn biên phòng, xín vần, có người lính ngộ độc, ông đã rất lo lắng. Ruột gan ông cứ nóng lên như là có lửa đốt, hai vành tay đỏ lựng lên, như kẻ uống rượu, không biết cữ rừng. Ông đã gọi cho Tùng, nhưng không có nghe máy. Ông chỉ sợ là con trai mình bị ngộ độc, như người lính nọ, mà chẳng thể ngờ được Tùng lại chính là nạn nhân. Khi... xem đống x-quang ổ bụng những hình ảnh nội soi dạ dày và thực quản thì ông đã suýt nữa tím lịm té ngã trong cổ họng trong đường thực quản trong dạ dày của con ông chi chít những vết xuất huyết không cầm máu được lồm ngồm là những con để ký sinh sao lại ra cái nồng nỗi này vừa đẩy cáng có bánh xe vào trong buồng cấp cứu câu hỏi đó cứ vang lên trong óc của ông vợ ông mất sớm khi thằng bé mới biết bỏ là một bác sĩ ngoại khoa đầu ngành vào thời điểm đó vậy mà số phận như là treo ngơi, như cười cợt như bắt người phụ nữ ông yêu thương hết mực mắc chứng ung thư căn bệnh quái ác phát hiện ra vào giai đoạn cuối khiến cho cả ông và bà đều buông xuôi bất lực ông trơ mắt nhìn vợ mình chống chọi với tử thần giành giật từng ngày từng ngày để cố gắng chăm sóc cho đứa con còn đỏ hòn Hình ảnh vợ ông ngồi bên mép giường Cái đầu chọc lốc đã chẳng còn sợi tóc Da rẻ xanh xao Hố mắt trũng sâu Thâm quầng vì mất ngủ Gò má của bà nhô cao Toàn thân phai tàn khủng khiếp Nhưng vẫn ngượng thèo thào Hát ru con Như đã trở thành một phần trong tiềm thức Hiện về trong mỗi giấc mơ thấm đầy nước mắt của ông Vợ ông ra đi ngay khi thằng bé Vừa lật người Chống được tay bò lên mặt đất Ông đã ôm lấy đứa con vì sung sướng Nhưng lúc quay lại thì Vợ ông đã tắt thở Ở trên miệng còn đọng lại một nụ cười Lúc ấy Ông chỉ biết òa khóc Như một đứa trẻ Một đứa trẻ bị Một kẻ nào đó lấy đi một thứ gì Một thứ gì quan trọng lắm Không Là số phận Là số phận bắt nạt ông Bằng cách hãm hại bà ấy Trong suốt mấy tháng trời Từ lúc biết vợ mình mắc bệnh Ông đã muốn xé cái bằng tiến sĩ Ông đã muốn vứt hết cả quần áo Và dụng cụ y khoa Tiến sĩ à Để làm gì Để phẫu thuật à Để cứu ai Trong khi không cứu nổi vợ mình Tuyệt vọng Xót xa Điên cuồng cào xé Ông như một kẻ đã phát rồ Bác sĩ không phải là những cô máy lạnh lùng Kiếm tiền bằng máu bằng xương Bằng những đường giao mổ Bác sĩ cũng là những con người Của trái tim Và trong lúc cùng đường Bất lực nhất Trong trái tim của ông Thứ còn lại duy nhất duy trì Nhịp đập chính là đứa con trai Đó là hy vọng cuối cùng của ông Mấy chục năm đã trôi qua Hy vọng ấy Ông vẫn ấp ủ. Vẫn nâng niu từng ngày Dù là chẳng mấy khi hai cha con ông có thời gian Hoặc là có đủ kiên trì Để nói với nhau lời yêu thương Thể hiện tình phụ tử Mấy chục năm trôi qua Vợ ông nếu như cô linh thiêng Ở bên kia thế giới Chắc cũng được an ủi phần nào Khi trên bước đường của con Luôn có bóng dáng của ông Thay bà ấy, Dõi theo từng bước con trai trưởng thành Ngày con lên đường ngược bắc Ông cũng xin chuyển công tác lên Hà Giang. Hai cha con kẻ ở tỉnh, người ở đồn, thi thoảng mới gặp nhau. Nhưng thời gian và sự trưởng thành đã giúp cho Tùng hiểu cha hơn. Ấy thế mà... Ông Bắc nhìn con trai càng lúc càng tím tái, mà không ngăn nổi những giọt nước mắt xót xa. Ông cố nghiến răng cho quai hàm bạch ra. Đôi môi của ông mím lại kiềm chế tiếng nước bi thương. Nhưng cho đến sau phút này, gò má của ông không nghe theo lệnh cứ ép cho nước mắt tràn ra tiếng khóc trong câm lặng của một người đàn ông cứ như là một lời nguyền như là tiếng ai oán nó làm cho người ta ái ngại nó khiến cho lòng người trùng xuống để rồi lại phải dấy lên sự xót thương đến tột cùng bên tai anh bác sĩ trẻ bên tai của người lái xe Bên tai của hai người hộ lý chỉ còn những tiếng bíp, bíp mỗi lúc một kéo dài cách quãng của máy điện tim và tiếng nước nghẹn ngào của người cha đang nhìn con mình đi vào cửa tử. Con ơi, con ơi cố lên Tùng ơi, cố lên con, trời ơi là trời, sao lại ra cái nông nỗi này à trời ơi. lão mò triệu văn thanh chừng con mắt độc ác nhìn theo gã thanh niên ngỗ ngược đã phóng vụt ra khỏi mảnh đất trước sân nhà ba con chó ho cũng đứng phát dậy nhìn chằm chằm về phía lão tựa hồ sốt ruột đợi lệnh lên đường để thể hiện cái sự trung thành của loài súc vật lão không phản ứng với ba con chó to lớn cảnh càng bộ dáng hùng mạnh của mình lão khẽ thở hắt ra lắc đầu kéo lê thân thể cùng với hai cái chân gỗ lên sàn nhà Đoạn lão quay sang nhìn bác sĩ Cường, gã bác sĩ vẫn ngồi ở đó thẫn thờ, suốt từ khi thức giấc. Lão đoán, bác sĩ Cường không ngủ. Sau một đêm, hai con mắt trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng ấy, trũng sâu hẳn xuống, với hai quầng mắt thâm mờ mờ hiện ra xung quanh. Ấn đường của Cường thấp thoáng, hiện lên hắc khí, tựa hồ như là điểm báo của những việc chẳng lành, sắp sửa bị số phận đổ xuống đầu Gã bác sĩ miền xuôi Hùng hắn hò vài tiếng Cố thu hút sự chú ý của Cường Lão mò cất giọng khàn khàn Như là kẻ đã hút thuốc lâu năm đờm còn đặt quánh trong cổ họng Chàng trai Cậu có thể giúp ra một chuyện được không? Bác sĩ Cường chậm chậm quay đầu lại Đôi mắt lờ đỉnh hiện lên vẻ chán trường Nhưng hắn vẫn đứng lên Hỏi bằng giọng bàng quang Ông cần cháu giúp gì? Lão Mò nhếch mép cười, khoe hàm răng trông rùng rợn. Đáng lẽ ra không nên có trên khuôn mặt nhăn nheo, chi chít xẻo, một hàm răng trắng ơn ọt ghê rợn. À, ta, ta nhờ cậu thập hộ ta mới lên nhà. Vừa nói, lão vừa chỉ tay về phía ban thờ, đặt trên một khám đất, trong không gian ở giữa. Chỗ đó là nơi mà người giao đỏ thờ phụng các vị thần, thờ phụng bàn vương của họ. Một cái khám đất được đắp cao hơn tổng thể nền nhà, hoặc là tận dụng thế núi thoai thoải dốc. Đẹp vạt bớt đi một chút, rồi đặt lên trên đó hương án và ban thờ. Nếu như so với ban thờ của người miền xuôi thì cái khám đất ấy không cao hơn là mấy. Một người lớn chỉ cần đứng lên là có thể với được ngay. Nhưng... Đó là với những kẻ bình thường, không bị khuyết tật. Còn với Lão Mo thì việc mới được lên cái ban thờ ấy là một chuyện bất khả thi. Do đôi chân gỗ không cho phép. Lão thấy Cường tiến vào gian trong, loay hoay tìm nhang để thắp. Lão lên tiếng. Cậu à, có thấy cái cột ở bên tay phải không? Đó, đúng rồi. Ở trên cột á, Có mấy bò nhang cắm trong khúc trẻ kia kìa. Cường quay lại nhìn lão Mo, gật đầu không đáp. Gã trông thấy khúc tre ấy thò lên trên là mấy chục cái chân nhang. Cường tiến lại gần, rút ra ba nén, toàn châm lửa đốt. Thế nhưng bất chợt bác sĩ Cường dùng mình trấu mắt nhìn vào mấy que nhang. Lạ thật, ba que nhang mà không phải chỉ có ba que. Tất cả những que nhang ở bên trong đều có phần chân được nhuộm màu hồng đỏ. Giống như những que nhang bình thường Chỉ có điều là cái mùi của nó lại rất khác biệt Cái thứ mùi ngai ngái Ghê ghê cổ Cũng không thể nào khẳng định được là Là cái thứ mùi gì Nó thoang thoảng mùi thơm của thảo dược Như là mùi gỗ trầm băng vụn Nó ngậy ngậy như mùi mỡ lợn mỡ bò Mới chỉ người thoáng qua Mà trong miệng như đã tiết nước bọt Lộ mũi đã cay cay Cường quay đầu lại nhìn Lão Mo, thấy Lão Mo cũng đang nhìn hắn. Ba con mắt dọi vào nhau, ấp ống một hồi. Cường chỉ vào mấy que nhang. Ờ, đây có phải không ông? Lão Thanh gật đầu, đôi lông mày giãn ra, nhưng cũng có phần sốt ruột. Đúng rồi, cậu thắp lên hộ ta. Bình thường con bé lúc nào cũng làm, mà hôm nay ta quên không bảo trước khi nó đi hải thuốc. cường với tay nhấc cái nắp chụp thể tinh của ngọn đèn dầu rồi vặn cho đoạn bấc chổi cao hơn một chút vừa đưa ba nén nhang vào ngọn lửa vừa thủng thẳng nói ờ hương ở đây có mùi là lạ ông nhỉ cháu chưa thấy loại hương này bao giờ cường không thấy lão mò đáp hắn vẫn đang tập trung vào nhìn ba nén nhang bắt lửa tỏa ra cái thứ màu xanh leo lét dị thường quyện trong không nhan gian những làn khói có phần đen đặc như nhựa cháy Mùi khói lằn quẩn lẫn trong không khí, chui vào lỗ mũi theo từng nhịp thở. Mùi khói vừa nặng nề, vừa ngay ngái một cách dị thường. Cường cắm ba nén nhang vào trong bát, nhưng gã bỗng giật mình. Trong bát hương của Lão Mo, những chân hương vẫn còn nguyên vị. Những chân hương nhuộm sắc tía, chứ không phải là màu hồng đỏ, như ba nén hương vừa cắm. Cường thẫn thở trong giây lát. Hắn chớp chớp mắt. Rồi thoáng thấy in trên nền đất. Một cái bóng kéo dài. Cường giật mình quay phát đầu nhìn lại. Cái bóng ấy không phải là đoạn con gái của Lão Mo. Càng không phải là Vũ. Chủ nhân của cái bóng. Chính là Lão Mo Triệu Văn Thanh. Lão đang đứng thẳng người trên đôi chân gỗ. Con mắt độc nhất của lão lóe lên tia nhìn đầy hung mãnh, vàng khè như là đốm lửa cháy, ở giữa rừng đêm, tàn bạo như là con mắt của con thú, đang chừng chừng nhìn con mồi bị ghim trong tầm nanh vút. Cường đã biết, lão mò ấy đang cười, một độ cười khục khịch như là hà hê, như là vui thú. Đôi trần gỗ trống xuống mặt sàn, kêu lên khồng khọc khồng khọc, như thể là được cố định chắc chắn. Bởi những cơ quan đặc biệt Bởi những bánh răng Bởi các khớp nối Từ dưới ống quần Các ngón chân bằng gỗ đang cựa quậy Như là một vật sống Có linh hồn và có cả trí khôn Sống bám ký sinh cho cơ thể Của lão mo quán dị Trong khoảnh khắc Vẻ bệnh tật tàn phế của lão đã biến mất Cái dáng vẻ lê lết Làm cho người ta Trở nên nhẹ dạ cũng không còn Lão đang đứng chắn ngay trước cửa Ánh mặt trời hát vào Cùng với làn sương mờ mịt Trên triển núi hoang Khiến cho lão trông như là một vị thần Nhưng là một thứ hung thần ác sát Của miền biên ải Vừa uy nghiêm Lại vừa tàn bạo Vừa ẩn chứa đầy bí mật Mà có đôi khi để có được câu trả lời Kẻ xấu xấu phải đánh đổi Bằng mạng Ông Ừ. Câu hỏi không lời giải chưa kịp cất lên thoát ra khỏi vòng học Cường đã thấy Toàn thân mình như trao đi Mọi vật trong phút chốc Mờ nhòe Bị phủ kín bởi một làn sương bí ẩn Cả cơ thể của Cường Nặng trĩu, Hai mí mắt cố mở to ra như Nhưng bây giờ nó có như là tấm rèm cửa Đã tháo dây Kiệt sức đầu gối, bả vai và các khớp xương rã rời. Đầu cường ngẹo về một phía, cho đến khi cả cơ thể đổ vật xuống sàn nhà. Ở bên tai của cường chỉ còn tiếng của lão mo cười lên man dở. <cười> Trong đồng y người ta sử dụng nhựa Lấy từ quả của cây thuốc phiện Để bào chế rất nhiều loại thuốc Quả sau khi được lấy nhựa Được gọi là cù túc xác Nhựa cây anh túc Không chỉ có tác dụng như giảm đau Nâng dưỡng, dịu cơn Nó còn có thể khiến cho tĩnh mạch Giãn ra, giảm huyết áp Y học cổ truyền cho rằng là Anh túc có vị chua, đắng Hơi chát, có tính bình Nhưng có độc Quy vào các kinh phế Đại tràng, nhựa anh Túc làm cho cảm giác cơn ho, giảm hen xuyễn, long đờm thông mạch, cầm máu đại tràng. Nó giúp những kẻ mắc tả lâu ngày, giảm đi những cơn đau bụng, giảm dịch nội tiết tiêu hóa, cầm tiêu chảy, trị nôn, trị to bón. Tác dụng của cây anh Túc trong việc điều trị bệnh không thể nào phủ nhận, nhưng một đồng xu thì cũng có mặt sấp mặt ngựa Thuốc càng có nhiều dược lực, thì độc lực cũng không nhỏ chút nào. Nhựa của cây anh túc gây nghiện rất mạnh, đã dính vào là sẽ thành con ma rừng, con quỷ nối. Sống chết chỉ vì cái thứ nhựa nâu nâu ngai ngái, mà đánh mất cả linh hồn, đánh mất cả thể xác Là một kẻ đã từng trong quân ngũ, là một kẻ đã ở rừng từ khi còn lọt lòng. Là một kẻ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu đồng bào, người giao, người mông, người bố nạ, nghe theo lời thổ phỉ. Nghe theo người Pháp, người Anh để nhổ lúa để mà chống thuốc phiện. Triệu Văn Thanh không xa lạ gì với cái chất ma dược kinh khủng ấy. Chính lão đã từng có thời cho quân dân và bộ đội địa phương đi từng bản, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào biết về tác hại của cây thuốc phiện. Thuốc phiện không chỉ giảm đau, nhựa cây anh túc bằng bàn tay khéo léo của lão mò bí ẩn Triệu Văn Thanh. Đã trở thành một công cụ đặc biệt Ít người biết đến Khi cái mùi ngai ngái này ngại quyến rũ Đến mê hoặc của dòng sữa Lấn dần vào những quả thuốc To tròn như quả lựu, Cũng là lúc tự tay lão thu hoạch nhựa Cây thuốc phiện dễ trồng Nhưng khi lấy nhựa phải thận trọng Như người thợ chạm bạc khéo tay cẩn mẫn Giao khía hơi nặng tay Là quả sẽ rời khỏi cuống Giao không sắc khía nhẹ Thì không ứa nhựa khía sâu nhựa chảy ngược vào trong lưỡi đồng sắc lẹm ấy mà rạch vỏ vào những ngày mưa nhựa sẽ đen kịp dính những ngày trời đổ lửa nhựa khô quánh lại thu được mười mà bỏ đi sáu bảy lấy nhựa thuốc còn hơn cả lấy vợ cho mình phải xem thiên văn xem nương thuốc rồi ôm chăn ôm chiếu ở dịt trên nương ba ngày bốn buổi Sáng sớm tinh mơ gà trong rừng còn chưa gáy. Lão đã dậy chăm thăm nương. Dùng những trùm dao chế ra từ những mảnh đồng sắp lẹp. vuốt ngược thân quả. Để dòng nhựa ứa ra. Chờ ba ngày rồi lại gạt nhựa cho vào trong túi. Đứng lặng ở trên sàn gỗ. Dương con mắt độc nhất vàng khè như mắt cú vọ, Nhìn thân thể mềm oặt của tay bác sĩ. Lão mỉm cười. Cường bị trói giật cánh khuỷu. Lăn lắp ở dưới nền, ngủ ly bì, vì bị đánh thuốc mê. Những nén nhang có mùi ngai ngái kia đã phát huy tác dụng, nhanh chóng đến cả chính lão cũng không ngờ được. Những nén nhang đó được chế tạo từ nhựa của cây thuốc phiện, hòa với mỡ lợn thiêng và gỗ trầm hương chỉ mọc ở trong những khoảnh rừng nguyên sinh ở trên đỉnh Cát. Cây gỗ sau khi đốn hạ sẽ được băm nhỏ, nghiền nhuyễn thành bột mịn. Để bột gỗ có thể bám vào thân những chân nhang Thanh dùng nhựa của cây thuốc phiện hòa với mỡ lợn thiêng Lợn thiêng có thể nói là giống lợn rừng dị dạng Chúng có thân hình to lớn đến khổng lồ Toàn thân mọc lông cứng nhọn, tua tủa như lông nhím Loài lợn rừng này từng có thời sống ở hữu ngạn của Hoàng Liên Sau thời gian bom rơi đạn lạc dần dần tuyệt tích Nhưng lão lại giữ rất nhiều mỡ của giống xúc sinh này mỡ của chúng được lão đun chảy trong một cái chảo sắt khổng lồ hơi nước trong mỡ bị sức nóng đun sôi chảy ra rồi bốc hơi để lại dưới đáy chảo một thứ chất lỏng keo sền sệt vàng như mật ong ấy cũng chính là lúc đổ thêm thuốc phiện để điều chế lão phải thức suốt ba đêm nguấy đều tay không nghỉ cho đến khi hỗn hợp giữa nhựa anh túc và mỡ lợn khô dần vừa đủ độ dính Vừa đủ độ dai Lão dốc đống bột gỗ trầm vào Cuối cùng mới nhúng những thân que tre vót nhỏ Để hỗn hợp ấy bám tới Tương truyền loại mê dược Mà lão điều chế cũng từng tồn tại trong lịch sử Người ta gọi là phản hồn hương Trước đây trong những rừng vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi miền biên viễn Những người bản địa đã sử dụng hỗn hợp này như loại thuốc mê Nhiều nhất là bọn lục lâm thổ phỉ, đổ một chút chất này vào thức ăn, hay là đốt cho bốc khói, rồi cho đám lữ khách hít phải. Khi nạn nhân đã ngấm thuốc, thì bọn thổ phỉ sơn tặc sẽ móc hết tiền bạc, thậm chí là giết người diệt khẩu, hủy thi thể diệt tích, thủ đoạn vô cùng tàn bạo. Cũng chính làn khói toát ra từ những que nhang mà cường thắp đã khiến cho hắn mê man bất tỉnh. Lão mò nhấc một bên chân gỗ, tiếng khùng khục gây người lại được dịp cất lên. Lão đá đá vào cái thây đang nằm im bất động ở giữa nhà. Lão nở một nụ cười rồi cất giọng khàn khàn. Mặt! Đuổi theo thằng kia! Con chó trột, nhân chứng duy nhất của những sự việc diễn ra ở đây, đứng vụt dậy, chu lên thất thanh, vang động cả triền nối, vốn dĩ đã quanh năm ô tịch. Nó lao vút xuống sân, nhằm hướng vũ vừa đi, kéo thêm hai con chó nữa mà đuổi theo. Khí thế của nó hung sát ngập trời, ba con vật như là ba thứ ôn thần cắm móng vút xuống nền đất. Vừa đi, chúng vừa cắn lên ghê sợ và rú lên những âm thanh man dại giữa núi rừng. Vậy là bộ mặt thật của Lão mo Triệu Văn Thanh đã lộ ra. Lão là một kẻ trồng thuốc phiện. Có lẽ là Lão làm mọi thứ để che giấu cái tội ác của mình. Hiện tại thì tất cả các nhân vật chính của chúng ta đều lâm vào nguy hiểm. À, Vũ thì bị bao vây trong rừng. À, anh Tùng thì thật tử nhất sinh. Đúng không ạ? Anh Cường thì rơi vào tay Lão mo Còn... đến 89 phần là lão Sếp Tú cũng không thoát khỏi cái việc chúng chúng nhiễm trùng. Tất cả các nhân vật của chúng ta đều rơi trong vòng nguy hiểm và họ sẽ vượt qua như thế nào để chúng ta chỉ còn cách chờ tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.